Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thân chỉ giáo Khi đi đường để lại dấu vết Chỉ cần gặp ngã ba liền quay lưng ném lại cục đá Đi qua rừng núi đã trải qua thôn trang Trên đường dùng y thuật của nàng đã giúp người Rồi không có chỗ đặt chân qua đêm ấn nông vu tốt bụng Nàng không biết mình đã đi bao xa Cũng chưa từng hỏi qua đây là chỗ nào Bởi một khi biết rồi Nàng rất có thể sẽ để ý hắn Lúc nào sẽ đuổi theo Có lẽ còn có thể chậm bước chân lại chờ hắn cũng không chừng Nàng mới không cần Sao nàng lại không buông ra một chút chứ Nàng lần đầu tiên rời nhà trốn đi Muốn phải oanh oanh nguyệt liệt Muốn chấn động trời đất Nhưng bao sự điên của ngông nghênh cùng kiên định Đều đánh không lại được nỗi nhớ nhà Nàng thật là nhớ nhà Thật là nhớ cái khuôn mặt tức giận kia Phát hiện mình nhanh chóng đã khóc Nàng vội vàng cúi đầu ăn mì đem tâm tình nghẹn ngào cùng nhau nuốt vào trong bụng. thật vậy ư? trà nuôi thật sự sẽ đến đuổi theo nàng sao? thật sự sẽ phát hiện ra hắn kỳ thật đã yêu bóng trăng trong nước này hay sao? nàng cũng không hiểu được chính mình tại sao lại dễ dàng bị kích động như vậy. lần to gan lớn nhất từ nhỏ đến giờ, nhưng đại phụ thân như vậy có một loại ma lực, có thể làm cho người ta tự tin thuyết phục, cảm thấy là theo như lời kia. Đều là đúng đắn. Nhưng mà cô đơn thật sự là rất khó chịu. Nàng không tự chủ đều lại nhìn ra bên ngoài, khát vọng có thể tìm tới thân ảnh quen thuộc kia. Nàng từ lúc mới bắt đầu đã đầy mong đợi, dần dần chuyển thành hoài nghi, càng về sau thì càng mất tự tin. Mỗi khi tới một trấn, nàng lại không tự chủ được lưu lại thêm một ít thời gian. Không phải là nàng ham chơi, mà là như thế này, nàng cũng sẽ không đi quá nhanh. Hắn mới tương đối dễ dàng đuổi theo nàng. Chỉ là vì... Vì cái gì mà hắn còn chưa tới? Hắn rốt cuộc là không muốn tìm nàng? Hay là ngốc đến mức không tìm ra nàng? Nghĩ đi nghĩ lại, nàng nhịn không được tức giận. Nhưng mặc kệ, dù nổi giận như thế nào, Thì dưới đáy lòng vẫn không ngừng có sự thấp thầm cùng với hoảng hốt. Nàng hiện tại đã không sợ hắn tìm được nàng, Mà nàng chỉ hy vọng hắn sẽ đuổi theo. Hạ xuống bậc thang mà không phải rơi vào tình cảm mất mặt, cứ thế tự mình về nhà. Tiều ngài thơ sai, miễn cưỡng lại ăn vài miếng, đang chuẩn bị gọi tiểu nhị đến trả tiền, thì bên cạnh truyền đến tiếng tranh chấp. Đại gia ta xem trọng con gái của người, là việc nên vui mừng mới đúng, người khóc cái gì? Một nam nhân bộ dáng du côn ôm theo một cô nương hung ác mà đem ông già gây cuộc đạp ngã xuống đất. Chúng tôi bản nghệ không bán thân Vạn cầu ngài, Bừng thà cho con gái của tôi đi Lão già khóc kêu Cho dù bị đạp vẫn phải bò dậy Không nổi Cũng ôm chặt lấy nam nhân kia mà không buông Chứng kiến cha con hát xong Bị người ta khi dễ Nàng rất tức giận Từ trong bọc quần áo Cầm ra kim châm cơm cứu Rồi lập tức mà vọt tới Người con thấy cô nương kia không thích người sao Còn không mau buông ra Kết quả có một người mau hơn nàng một bước Có một cô nương kiều mị Đi vào trước mặt trang hắn kia Thân hình tuy mảnh khảnh Nhưng khí tế không thua tên kia là bao Cuối cùng cũng có người ra tay giúp tiểu ngài cũng không nhàn rỗi Di chuyển đem ông lão trên mặt Đầy đất đỡ dậy. Ông lão à, lão có sao không? Nàng bên cạnh nhìn thương thế của ông lão Một bên quan sát Tình hình vừa vặn có thể nhìn cô nương Xinh đẹp đối diện kia Và hai kẻ kia cùng chung ý chí hữu tình lập tức phát sinh. Trang hắn đầu tiên là rừng sốt, gặp một cô nương khác đẹp hơn, tự động tựa tới cửa, sắc dục làm hắn cười theo mắt, rồi lập tức di rời mục tiêu. Tốt thôi, ta nghe lời nàng, đổi tới là nàng đi. Thấy thế, tiểu ngải nhanh chóng mang ngân châm ra, chuẩn bị hướng các huyệt đạo của nam nhân hùng ác mà đâm tới. Nhưng cùng một thời gian đó, cô nương nhìn như mảnh may, Cũng dùng tốc độ xét đánh vật ngã tên kia Vẫn còn ở cầm hắn dùng sức đánh một quyền Cô nương này không đơn giản Phát hiện đối phương đều có chuẩn bị Các nàng vừa vui mừng thoáng qua nhìn nhau Người, thử động thử một lần xem Tiểu ngài còn muốn thẳng hắn thêm một cây châm Lại kinh ngạc chứng kiến chàng hắn ngã xuống đất kia Hai mắt đã trận trắng Toàn thân còn liên tục run rảy Làm sao vậy? Nàng đâm huyệt đạo của hắn cùng lắm chỉ làm người ta đau nhức đến nước mắt chảy ròng ròng sẽ không đến mức mất mạng chứ nàng đang muốn ngồi xổm xem lại thì đột nhiên có đến một cướp đem trăm hãng kia đá văng tiểu ngái ngây ngốc nhìn thấy một người mặt mũi cỏ. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net